Hãy kiên nhẫn. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại nước Mỹ. Một người đàn ông ra khỏi nhà để nắm ngía chiếc xe tải mới của mình, trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai 3 tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe. Ông chạy thẳng đến chỗ thằng bé, kéo nó ra, dùng búa đập vào tay nó đến dập nát để trừng phạt. Khi người cha lấy lại bình tĩnh, ông lập tức đưa con đến bệnh viện. Mặc dù bác sĩ đã dùng đủ mọi cách để giữ lại những khúc xương bị dập nát, nhưng cuối cùng thì bác sĩ buộc lòng phải cắt cụt các ngón trên cả hai bàn tay của đứa bé. Khi đứa bé tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và nhìn đôi tay băng kín của mình, nó ngây thơ nói, "Cha ơi, con xin lỗi về chuyện chiếc xe tải của cha rơi nó hỏi, "Nhưng khi nào thì những ngón tay của con sẽ mọc ra lại vậy cha?" Người cha trở về nhà và tự kết liễu đời mình. Hãy suy ngẫm về câu chuyện này nếu sau này có ai đó giẫm phải chân của bạn, lúc đó liệu bạn có muốn trả thù không? Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự kiên nhẫn với người mà bạn yêu thương. Chiếc xe tải hỏng có thể được sửa chữa lại, nhưng những khúc xương bị dập nát và tình cảm bị thương tổn thì thường không thể bù đắp được. Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù. Con người thì có sai phạm. Chúng ta được phép phạm sai lầm. Nhưng những hành động chúng ta gây ra trong cơn cuồng nộ sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời. Hãy bình tâm và suy ngẫm. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy ki nhẫn. Hãy lượng thứ và biết bỏ qua. Hãy yêu thương tất cả mọi người.